cười nói Diêm xuyên thoáng như mày Quyết làm vậy là trực tiếp đào người sao Tuy nhiên cũng không trách được hắn Đổi lại là mình Giờ phút này tất nhiên cũng sẽ mở miệng Khả năng của Lý Tư không nhỏ Chỉ một mình hắn đã có thể địch ngàn vạn đại quân Ha ha, vậy đa tạ Lý Tư không bằng ngươi vào đế triều yêu tộc đi Mạnh Lăng Thiên cười nói “Lế triều yêu tục thiên cơ công Thư viện Cự lộc Thư viện lộc sơn Trong nháy mắt Trong lòng Mạnh Lăng Thiên Đã suy nghĩ tới việc kết thành liên minh lớn Với liên minh như vậy Trong thời loạn lạc Mới có thể càng vững vàng hơn Nhất thời sắc mặt Đông Phương chính phái Quến lên nói Lão Mạnh ta xem thường ngươi Hả? Ngươi biết cái gì? Thiên hạ đã biến thành như vậy ta nhất định phải cân nhắc cho thư viện cự lột. Mạnh lăng thiên gầm thét nói. Đông phương chính phái còn muốn quở trách, Lý Tư lại bỗng nhiên đứng dậy. Mạnh lăng thiên. Lý Tư nhếu mày kêu lên. Sao? Một thần không thờ hai chủ. Ta chỉ ở lại đại trăng. Cuộc đời của ta còn chưa tới phiên ngươi tùy tiện làm loạn. Nếu ta đã đáp ứng báo ơn thư viện cự lộc ta tất nhiên sẽ làm được. Nhưng ta chỉ dùng phương thức của ta. Lý Tư trịnh trọng nói. Ngươi! sắc mặt mạnh lăng thiên trầm xuống. Ha ha, lão mạnh, thật đau nha. Đông Phương chính phái cười nói. Mạnh lăng thiên. Diêm xuyên nhìn về phía Lý Tư trong mắt lón ra một tia thoải mãn. đây, Diêm xuyên đạp không bay vút lên trời. Lý tư, bạch đế thiên, lưu cẩn theo sát phía sau. Tiếp theo là sáu cường giả đại tôn môn đã bị thu phục. Một nhóm người bay về phía đông nam. Đứng trên đỉnh một ngọn núi, hai mắt quýt hiếp lại. Diêm xuyên này không đơn giản. Yêu thiên thương cao mày nói. Ngày hôm nay, anh hùng chỉ có Diêm Xuyên và Quyết Ngươi. Quyết trầm giọng nói. Mấy tháng sau, tại Yến Kinh Đế Triều Đại Trăng, Khổng Ma Kha dẫn theo hơn 100 thần tử, phong trần mệt mỏi rốt cuộc chạy tới nơi. Đứng trên một đỉnh núi trong mắt Khổng Ma Kha phóng ra một tia sáng thù hận. Khổng ma kha ngẫm đầu nhìn lên kim long khí vận trên không trung trên người tảng mát ra sát khí ngập trời. Trong nháy mắt dường như cử trảo kim long đại trăng cảm ứng được cổ sát khí ngập trời này, nhất thời gầm lên cảnh báo. Trong lúc nhất thời, rất nhiều thần tử đại trăng nhất thời biến sắc. Hoác quan dẫn theo tham lan lập tức bước ra khỏi hoác phủ. Miệng núi lửa phía xa kim đại vũ toàn thân mặt kim vào nhất thời xuất hiện. Phụ mơ dương cũng bước ra khỏi khâm thiên giám. Mọi người đều cảm nhận được cổ sát khí lớn lao này. Tất cả đồng thời nhìn về phía một ngọn núi cách đó không xa. sắc mặt khổng ma kha âm trầm nói. Diêm xuyên, bạch đế thiên đều không có ở đây. Giết cho ta, yến kinh. Một tên cũng không để lại. Giết, giết, giết. Vâng. Hơn 100 thần tử nhất thời lên tiếng trả lời. Một đám cường giả ầm ầm lao thẳng đến. Phía trước là một cường giả thượng hư cảnh trong tay cầm đao cương bỗng nhiên chém xuống. Trong hư không có đao quang từ trên trời rán xuống, dường như muốn chém tất cả yến kinh thành hai nửa. Đồ vô sĩ, Trong yến kinh đột nhiên vang lên một tiếng quát lạnh. Hóa quang cầm thương chỉ tay lên trời. Vô số huyết sát vận quanh thương cương bay vút lên trời, ầm ầm đánh tới đao cương kia. Ẩm! Một đòn của thương cương với huyết sát vận quanh va chạm vào đao cương khiến đao cương ầm ầm nổ nát. Phụ mơ dương đưa tay ra một chiêu. Xung quanh dường như đột nhiên xuất hiện một biển mây trong nháy mắt che kín Yến Kinh, bảo hộ cho bắt tính Yến Kinh. Vù vù. Tiếp theo, sương lớn cuồn cuộn cuốn về phía một đám cường giả kia. Trong nháy mắt Yến Kinh đã được bảo hộ. Phía xa vang lên một tiếng chuông lạnh lót, Cung Một sóng âm màu xanh lam nhanh chóng dao động tràn về phía một đám cường giả kia. A! Một đám cường giả của Khổng Ma Kha đau khổ thét lên ầm ĩ. Chết! Trường thương của Hoắc Quan vung lên. Nhất thời có ba cường giả bị nổ tung tại chỗ. Sương lớn tràn ngập, nhất thời các đức sự Liên Minh cả tất cả các cường giả kia. Thương trận của Hoắc Quan hung mãnh xông vào chiến trường. Chết a! ẩm! Trong màn sương lớn thuyền đến từng tiếng kêu thảm thiết. Ánh mắt Phụng mơ dương lạnh lùng nhìn vào chiến trường. Tử tử cũng đi tới quảng trường. Dịch phong đạp không đi tới, một mặt bảo hộ tử tử, một mặt bẩm báo tất cả mọi chuyện trước mắt. Hoàng hậu là người của Đại Phật Đế Triều. Khổng ma kha dẫn đầu. Dịch phong nói. Đại Phật Đế Triều. Ánh mắt tử tử lạnh như băng nói Truyền lệnh của bản hậu Dết một tên cũng không để lại Vâng Hóa quang chính là hôn tin chuyện thế Sau khi trải qua vạn năm gột rửa Giờ phút này tuy rằng hắn vừa lên thượng hư cảnh không lâu Nhưng tư thế hung mảnh không cách nào ngăn cản Một người một thương có thể chống lại hàng ngàn hàng vạn dũng sĩ Âm, um, từng cường giả bị thương của hoác quan giết chết. Trong màn sương trắng, bọn họ lại không thể liên hệ với nhau trong lúc nhất thời bọn họ trở nên tán loạn. Tại sao lại như vậy được? Khổng ma kha đứng phía xa nhất thời biến sắc. Khổng ma kha xoay tay muốn phá tan đại trận. Âm, um, Âm, một trận gió lớn thổi qua. Kim đại vũ bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt khổng ma kha. Là ngươi. sắc mặt khổng ma kha trầm xuống. Khổng ma kha, ngươi còn dám đến đây sao? Bắt giam ngươi, nhất định là một công lớn. Kim đại vũ cười nói. Chỉ bằng vào ngươi sao? Khổng ma kha cười lạnh nói. Trong lúc đang nói chuyện, tay hắn đánh ra một trưởng. Trong hư không xuất hiện một bàn tay kim sắc lớn chọc về phía kim đại vũ. Cung Thần hoàng chuông lại vang lên. Tiếp đó, một đạo sóng âm màu xanh lam song thẳng tới. Trong không trung, chung chồng chất lên nhau đánh thẳng khổng ma kha. Âm. Sóng âm kim trưởng va chạm vào nhau. Bàn tay kim sắc kia ầm ầm vỡ nát. A. Một tiếng kêu lớn vang lên. Thái dương chân hỏa cùng cùng di chuyển về phía khổng ma kha. Không tốt. Không tốt bệ hạc đi mau, nhanh. Tiên tri Phật đà cả kinh kêu lên. Thái dương chân hỏa ầm ầm nổ tung. Nhất thời toàn thân tiên tri Phật đà cháy đen mới đỡ được cho kim đại vũ một đòn. Các bạn đang nghe tuyện tại tuyện audio.f.ir Quận 6 chương 52 lập kế hoạch chinh phạt. Tò Rông nháy mắt hơn 100 thần tử của khổng ma kha bị nhốt. Hơn nữa trong màn sương lớn truyền đến vô số tiếng kêu thảm thiết. Kim đại vũ bỗng nhiên biến thành cường đại như vậy. Cường đại đến mức khổng ma kha nhất thời khó mà giết chết được. Không Khổng Ma Kha không thể tin tưởng được bi kịch này lại là sự thật. Đây, tiên tri Phật đã quyết định thật nhanh. Hắn dẫn theo mười mấy người còn lại nhanh chóng trốn chạy. Trốn! Trốn chỗ nào? Kim Đại Vũ trừng mắt kêu lên. À! Kim Đại Vũ đuổi theo truy sát. Đám người khổng Ma Kha một đường trốn chạy. Tiên tri chậm có thể giết tên kia. Hắn không làm gì được trẫm. Khổng Ma Kha kêu lên. Thần tự nhiên hiểu rõ. Nhưng vậy hạ, lúc đó người không thấy được sao? Đáng sợ nhất không phải là Kim Đại Vũ, mà là đại trận không thể giải thích kia. Trận pháp kia quỷ dị. Ngay cả thượng hư cảnh, thượng hư cảnh đi vào cũng sẽ lạc lối. Hơn nữa đại trận kia vẫn đang mở rộng ra. Một khi chúng ta bị nhốt vào bên trong, sẽ không bao giờ có cơ hội đào mạng được nữa. Tiên tri Phật đã khổ sở nói. Hổng đảng. Khổng ma kha lớn giọng căm hận nói. “Vệ hạ tốt nhất chúng ta đi mau đi. Đế triều đại trăng quá tà môn. Không biết bọn họ còn có bao nhiêu điều chúng ta chưa rõ. Tiên tri Phật đã kêu lên. Kim Đại Vũ nhất thời cùng 6 cường giả giao chiến khiến đám người khổng ma kha trốn xa. Hỗn độn vỡ ra. Kim Đại Vũ giận dữ nói. Công! Một cổ trùng kích cường đại, nhất thời đanh bay 6 cường giả về phía rừng núi xung quanh. A! Kim Đại Vũ hóa thân thành Kim Âu tiếp tục truy sát về phía xa. Sáu cường giả va chạm làm vỡ núi lớn nhanh chóng bò dậy. Bọn họ muốn tiếp tục đi ngăn cản kim đại vũ. Đột nhiên, trước mặt sáu người xuất hiện một đám người mặc áo bào đen. Một đám người mặc áo bào đen đều ngăn ở trước mặt sáu người. U, V, K, W, W, M. Một người trong số đó sắc mặt trầm xuống trường kiếm trong tay bỗng nhiên chém tới. Hờ, một người mặc áo bào đen vung trường kiếm lên, nhất thời chém lui một kiếm kia. Các ngươi là người nào? Một đám người mặc áo bào đen lại không để ý đến hắn, mà nhìn về phía một người cầm đầu. Các chủ, mọi người nhìn về phía người mặc áo bào đen dẫn đầu nói. Không cho bất kỳ con cá nào lọt lưới, giết chết tất cả. Người mặc áo bào đen dẫn đầu trầm giọng nói Vâng Một đám người mặc áo bào đen lên tiếng trả lời Người cầm đầu lại nhanh chóng đuổi theo hướng Kim Đại Vũ vừa rời đi Bọn họ một đường truy sát Rốt cuộc sau nửa năm Khổng Ma Kha dẫn theo tiên tri Phật đã trốn ra khỏi Đông Thần Châu Bệ hạ Kim Đại Vũ biết không giết được chúng ta Hắn đã trở về Tiên tri Phật Đà chật vật nói. Khổng Ma Kha nhìn trên người mình và tiên tri Phật Đà. Ý phục trên người hai người đã bị nghiền nát hơn nữa, cực kỳ chật vật. Trong lúc nhất thời, khổng Ma Kha cực kỳ bi ai. Bệ hạ, chúng ta bị thương. Tên Kim Đại Vũ kia cũng bị thương. Hắn còn chật hơn so với chúng ta. Tiên tri Phật Đà khuyên nhũ. Năm đó đúng ra phải bóp chết diêm xuyên từ lúc hắn mới sinh ra. Ta hận. Khổng ma kha căm hận nói. Bệ hạ đừng nghĩ nữa. Tiên tri Phật Đạc cũng khổ sở nói. Hai người quân thần nhất thời không nói chuyện, Đạc không bay về phía tây thần châu. Đế triều đại trăng. Yến kinh thượng thư phòng. Giờ phút này tất cả đám người dịch phong Hóa quang Kim Đại Vũ Mạnh Văn Nhược Lý Tư Lưu Cương đều tới bên ngoài Thượng Thư Phòng Lưu Cẩn Cản ở bên ngoài Thượng Thư Phòng Các vị đại nhân xin hãy chờ một lát Lưu Cẩn Khách Khí nói Còn có ai ở bên trong sao Hóa quang nghi ngờ nói Lưu cẩn lắc đầu nói Chỉ có một mình bệ hạ Có khả năng bệ hạ đang suy ngẫm một vài vấn đề Mong các vị hãy chờ một lát đợi bệ hạ gọi đến Một đám trọng thần nhìn nhau một cái cuối cùng gật đầu Bên trong thượng thư phòng Diêm xuyên ngồi sau bàn Ngón tay gõ nhẹ lên tay vịnh Long ịp Lông mày nhớ lại Dường như đang ngẫm nghĩ vấn đề quan trọng nào đó. Mão Nhật Đạo Quân Diêm Xuyên nhớ mày nhớ lại. Ngày ấy, Liên Thần Tuyền đến lực lượng cường hạng đến mức ngay cả Bạch Đế Thiên cũng kém rất xa. Dựa vào vạn diệu yêu Liên, Mão Nhật Đạo Quân thậm chí chế tạo mấy trăm con rối cường đại. Con rối thượng hư cảnh nhất trọng. Cho dù là nhất trọng, Đó cũng là số lượng cực kỳ khủng bố. Toàn thiên hạ có bao nhiêu thượng hư cảnh? Nhẹ nhàng bưng chén trạc trên bàn lên, Diêm xuyên nhấp một ngụm trạc, Lại trầm tư suy nghĩ. Mão nhật đạo quân đã có thực lực như thế. Thế lực như vậy, Còn an phận làm một tượng đất. Hoàn toàn chẳng quan tâm tới đại trăng ta. Vẫn chỉ có một lời giải thích. Mão nhật đạo quân đang chờ đợi điều gì đó? Hắn ép mình chờ đợi thứ có thể khiến thực lực của hắn đạt được một sự tăng vọt về chức. Trong mắt Diêm Xuyên thoáng nheo lại, một đạo ti sáng phát ra. Liên thần Nhất định phải làm rõ liên thần này rốt cuộc là ai? Sau khi suy ngẫm một hồi lâu, Diêm Xuyên dường như đã hạ quyết định. Đám người hóa quang cũng chờ đợi ở ngoài đại điện. Giờ phút này bọn họ đều có chút hiếu kỳ không biết Diêm Xuyên đang suy tư điều gì. Vào đi! Giọng nói Diêm Xuyên truyền đến. Các vị đại nhân, xin mời! Lưu Cẩn cười nói. Mọi người gật đầu một cái tiếng vào trong thư phòng. Bái kiến bệ hạ. Mọi người bái lạy nói. U, V, K, -w, w, M Diêm xuyên ngật đầu một cái Bệ hạ tại thiên cơ tôn Bệ hạ đã thu phục sáu đại trung vị tôn môn Giờ phút này tất cả trở lại bàn giao xong xuôi Hết mức thần phục đế triều đại trăng ta Công đức đã vọc tới Được đại trăng ta chuyển hóa thành khí vận minh môn Sáu đại trung vị tôn môn Mặc dù có vài người không phục nhưng đã áp đảo tất cả Quân đội Đại Trăng đã bắt đầu đóng giữ tại các thành trì lớn Dịch Phong mở miệng nói Đột Diêm Xuyên gật đầu một cái Đông Thần Châu Ngoại trừ thánh địa Đại Chiêu Thư viện Cự Lột Đế Triều Đại Trăng ra Chỉ còn lại chính Trung Vị Tôn Môn Trước khi bệ hạ đi tới Thiên Cơ Tôn, đã bắt đầu bố trí chuẩn bị binh phạt Thánh Địa Đại Chiêu. Hiện tại chúng ta bắt đầu sao? Dịch Phong lại hỏi. Lắc đầu một cái Diêm Xuyên trầm giọng nói. Chờ một thời gian giả. Các thần nghi hoặc nhìn Diêm Xuyên. Lưu Cương. Thần có mặt. Lưu Cương lập tức đáp lời. Bảo Đông Hán tăng số lượng người ẩn nắp tại Thánh Địa Đại Chiêu thêm 5 lần. Điều tra tất cả những chuyện lớn nhỏ tại Thánh Địa Đại Chiêu cho trẩm. Diêm Xuyên trầm giọng nói. Vâng. Lưu Cương lên tiếng trả lời. Còn lại chính trung vị tôm môn. Hai mắt Diêm Xuyên hiếp lại. Hóa quan Dịch Phong. Kim Đại Vũ. Mạnh Văn Nhược. Lý tư Trẩm muốn trong vòng ba ngày các ngươi đưa ra một phần kế hoạch chinh phạt. Trẩm muốn tiên diệt chính công trước, sau đó mới chiến đấu với Thánh Địa Đại Chiêu. Diêm xuyên trầm giọng nói Mọi người có chút bất ngờ kế hoạch chinh phạt. Bệ hạ không tham dự sao? Theo đạo lý, chuyện như vậy hẳn phải do bệ hạ chủ trì mới phải. Vâng. Mọi người đáp lại một tiếng, nhưng trong lòng đầy nghi hoặc. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Quận 6 chương 53 thế giới thụ là bác Thụ Giờ, u, vinh, quy, quy, ơ, nâng, gơ, như nhìn thấu nghi hoặc trong lòng mọi người, Diêm Xuyên giải thiết. Thời gian tiếp theo, khi chinh phạt chính tôn trẩm sẽ không tham dự. Bởi vậy cần các ngươi chung sức hợp tác Trẩm muốn biết rõ liên thần này rốt cuộc là tồn tại thế nào Ác, vâng Mọi người lên tiếng trả lời Chỉ có lý tư là có chút mờ mịch Liên thần Biết rõ Làm sao biết rõ Thời gian ba ngày thoáng một cái đã trôi qua Một phần kế hoạch chinh phạt chính tôm đã xuất hiện ở trước mặt Diêm Xuyên. Diệt phong trù tính chung việc phòng vệ trình tự binh phạt và các loại điều động tấn công phòng thủ. Lý Tư chủ yếu là quản lý về luật pháp. Hắn muốn lấy tốc độ nhanh nhất quán triệt luật pháp của Đại Trăng vào những thành trì đã được khống chế, ổn định lòng người. Đồng thời cũng tiến hành chiêu hàng đệ tử các tôm. Mạnh văn nhược phụ trách khoa thi. Chọn ra ra nhân tài tối ưu. Nhanh chóng bổ khuyết vào những chức quan cần thiết sau khi công thành. Hóa quan kim đại vũ chủ công. Nhìn phần kế hoạch này, Diêm Xuyên cực kỳ thỏa mãn. Hắn lấy ra đại định thiên tỳ đóng dấu lên trên. Chuẩn tấu. Diêm Xuyên trầm giọng nói. Ở trong triều. Diêm xuyên đã bàn giao một phen, sau đó lại rời triều. Hàm dương cung trong hoàng cung. Phụ mơ dương lại bố trí tất cả. Bên ngoài hàm dương cung ánh mắt tử tử có phần lưu luyến không nở. Ta ở ngay chỗ này, nàng còn lo lắng cái gì? Diêm xuyên cười nói. Nhưng chàng lại hồn du thiên ngoại. Tử tử khẽ thở dài nói. Miu, tên đại lừa đảo. Ngươi đã nói sẽ dẫn ta đi. Lần này, ngươi đi tiên giới cũng không mang ta theo. Miu Miu nhất thời kêu lên. Lần này đi không phải là chuyện nhỏ. Lần sau ta nhất định sẽ dẫn ngươi theo. Diêm xuyên thoáng cười khổ một hồi. Miu Miu quay đầu đi, bộ dạng rõ ràng không tin. Miu Miu. Lần này Diêm Xuyên đi tiên giới là chuyện vô cùng quan trọng. Ngươi không thấy chàng chỉ đi có một mình sao? tự tử, tử câu mày nói. Mèo. Ta chỉ nói một chút thôi mà. Miêu Miêu ủi khuất nói. Được rồi. Có việc gì thì đánh thức ta. Lần đi này thật sự có chuyện quan trọng. Diêm Xuyên nói. Vâng. Tử tử hiểu chuyện ngợt đầu một cái. Diêm xuyên tiến vào hàm dương cung, nằm ở trong quan tài nhắm mắt lại. Cũng giống như lần trước, hắn đạp mặt ngọc bùa chú lên đỉnh đầu. Nhưng lần này có một không giống. Giờ phút này trong lòng bàn tay của Diêm xuyên còn nắm một miếng gỗ vụn. Một miếng gỗ vụn này chính là miếng gỗ vụn của thế giới cành. Lúc trước khi Diêm Xuyên trao trả thế giới cành cho vân tâm, hắn đã nhẹ nhàng lấy ra một nhánh nhỏ trên thế giới cành đó. Nhánh nhỏ này thực sự khó có thể phát hiện được nhưng đối với Diêm Xuyên lại có tác dụng cực kỳ quan trọng. Diêm Xuyên muốn dựa mượn cái nhánh nhỏ này tìm tới thế giới thụ trên tiên giới. Đại hồn đi! Phụ mơ dương vung cờ đen lên. Hồn phách diêm xuyên đột nhiên hóa thành 200 phần. Trong nháy mắt bay vút lên trời. Chết mắt không còn hình bóng. Âm! Hàm dương cung hồi phục lại sự yên tĩnh. Tử tử lo lắng nhìn diêm xuyên. Phụ mơ dương đứng bên cạnh mở miệng nói. Hoàng hậu yên tâm, bệ hạ đã căng dặn. Trong khoảng thời gian này thần sẽ làm thủ hộ cho bệ hạ. Nếu như bệ hạ có ý định ra ngoài, thần nhất định sẽ lập tức đánh thức bệ hạ. Được! Tử tử ngật đầu một cái. 200 phần hồn phách trong nháy mắt xông vào tiên giới, đồng thời nhanh chóng phân tán ra 4 phương 8 hướng. Trong đó 199 phần lại giống như lần trước bắt đầu đi tu luyện. Chỉ có một phần được bao trong một hào quang xanh biết hào nhanh chóng đi vào tiên giới. Mộng nhập thiên cơ đại pháp thần diệu nhất chính là tốt độ. Dường như nó vượt qua không gian trong chết mắt đã xuất hiện ở sâu trong tiên giới. Diêm xuyên cũng cảm nhận được mình bỗng nhiên bám vào người của một nam tử. Chính nhiên tỉnh lại đi. Một giọng nói kêu lên. Giật mình một cái Diêm xuyên nhất thời tỉnh lại Đập vào mắt hắn là một lão già da dẻ ngâm đen Mặt đầy nết nhăn Phàm nhân Diêm xuyên giật mình Biết lần này mình đã phụ sinh trên người một phạm nhân Chính nhi Bây giờ ngươi đã khá hơn chút nào không Lão già quan tâm hỏi U V W M Diêm xuyên ngật đầu một cái. Giờ phút này, hắn cố hết sức che giấu sự biến hóa của mình. Uy, chính nhi, ngươi cũng đừng có mơ nữa. Đám người chúng ta không được phép tu tiên. Cho dù có căn cốt tốt, cho dù có thiên phú tốt cũng không được phép tu tiên. Lần này ngươi mạo phạm tiên nhân bị đánh ngất đi, lần sau. Uy không nên có lần sau nữa. Nhị thúc ta cũng đã già không thể chiếu cố ngươi được bao lâu nữa. Lão già khuyên nhủ, Không được phép tu tiên. Diêm xuyên nhớ mày nghi ngờ nói. Cha mẹ ngươi năm đó cũng giống như ngươi vậy, quá ngu xuẩn, muốn thoát khỏi khu vực này. Nhưng làm sao trốn đi được. Tiên nhân trông coi khắp nơi. Những người phàm tục như chúng ta làm sao đấu được bọn họ. Tại sao tiên nhân lại muốn trông giữ phạm nhân chúng ta? Diêm xuyên không hiểu nói. Ngươi không nhớ rõ sao? Lão già kinh ngạc nói. Đầu có hơi đau, hình như quên mất chuyện gì. Nhị thúc nói cho ta nghe một chút đi. “Uy, được rồi. Ta cũng nghe phụ thân ta nói. Cũng chính là gia gia ngươi khi còn sống nói. Phía đông làng chúng ta kia có một cây đại thụ, hình như gọi là thế giới thụ. Tiên nhân cực kỳ bảo hộ nó. Thế giới thụ, thần sắc diêm xuyên thoáng động. Hắn biết mình đã đến đúng chỗ. Thế giới thụ, cũng không biết những tiên nhân kia chăm sóc bảo vệ nó thế nào. Bọn họ che khắp bốn phía cố hết sức không cho bất cứ người nào phá hoại. Những sinh linh bên trong vẫn sinh hoạt như bình thường. Bất kỳ ai cũng không được phép quấy rầy. Tại sao? Gia gia người suy đoán, hẳn là tiên nhân lo lắng phá hoại môi trường nơi này khiến thế giới thụ chết đi. Dù sao theo lời đồn, đã có một thời gian thế giới thụ kia thiếu chút nữa thì khô héo. Hiện tại cũng không ai dám vọng động. Chúng ta đang sinh sống ở nơi này cũng không được phép đi nhầm. Có thể thi thể của chúng ta hình thành phân bón có tác dụng tốt đối với thế giới thụ. Nhưng cũng có thể chẳng có tác dụng gì. Nhưng tiên nhân không dám đánh cực. Bọn họ chỉ có thể bao quanh chỗ này lại. Lão già nói, Ồ, chính nhi Cháu không nên tiếp tục trêu chọc những tiên nhân kia nữa. Cố gắng mà sống. Sau này ta sẽ kiếm cho cháu một căn nhà một người vợ. Tuy rằng tiên nhận bọn họ cao cao tại thượng, nhưng cũng không ai dám ra tay với chúng ta. Bọn họ sợ phá hoại sự sinh trưởng của thế giới thụ. Bởi vậy cháu hãy an tâm làm một phàm nhân đi. Lão già than thở. Diêm xuyên gật đầu nói. Ta biết rồi. Cháu có thể nghĩ thông suốt thì không gì có thể tốt hơn. Có chuyện gì cháu cứ đến nhà nhị thuốc. Nhị thuốc sẽ giúp cháu. Lão già nói. Vâng. Sau khi tiễn lão già đi, Diêm xuyên lại nhìn xung quanh. Người hắn bám thân lần này là một phạm nhân cha mẹ chết sớm. Tuy nhiên như vậy lại là hay nhất. Diêm Xuyên có thể không cần phiền lòng về thế tụ. Đi ra khỏi tiểu viện của mình, Diêm Xuyên liền nhìn về phía đông. Ở đó có một bóng đen lớn. Đó chính là một cây đại thụ. Thế giới thụ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.y.z Quận 6 chương 54 Linh Thông với Thế giới thụ. Hờ, ai mắt diêm xuyên thoáng nheo lại nhìn cây đại thụ đỉnh thiên lập địa kia? Thế giới thụ Một cây rộng chừng 10.000 trượng cao vạn trượng. Đây, đây là một cây bắt thụ sao? Thế giới thụ là một cây bắt thụ Trong mắt diêm xuyên lón lên một tia bất ngờ. Nhìn một hồi trong chết mắt diêm xuyên đưa ra một quyết định. Trở lại gian nhà Hắn nhanh chóng chuẩn bị Một ít lương khô Mang theo một thanh đao Diêm xuyên liền đi bộ Về phía thế giới thụ Một người một đao Tiến về phía thế giới thụ Mà lúc này Ở một ngọn núi cao không xa đó Hai lão già mặc đạo Bào một đỏ một trắng Đang ở trên đỉnh núi đánh cờ Ồ Thầm nhân kia muốn làm gì vậy? Lão già áo bào đỏ hiếu kỳ nói. Ha ha, không phải một thời gian trước thiếu niên kia muốn bái ngươi làm thầy sao? Lão già áo bào trắng bỗng nhiên cười nói. Đúng vậy, chính là hắn. Tuy nhiên hắn bị ta khiển trách bắt trở lại. Chẳng lẽ hắn còn không chết tâm sao? Lão già áo bào đỏ không hiểu nói. Hình như thiếu niên kia muốn đi tới chỗ của thế giới thụ. Thật sao? Không thể để hắn đi tới đó được. Không thể để hắn đi sao? Không, ngươi không thể ngăn cản. Nếu chẳng may hắn tổn thương tới thế giới thụ thì phải làm thế nào? Chỉ bằng một phàm nhân như hắn, sao có thể thương tổn được? Hiện tại sức sống của thế giới thụ đã giảm đi hơn nữa. Cũng không ai biết phải chăm sóc bảo dưỡng thế nào. Giả như thiếu niên kia là do thế giới thụ triệu hoán tới thì sao? Người ngăn cảnh khiến thế giới thụ chết thì phải làm thế nào? Nếu vậy chết muôn lần cũng khó chuột được hết tội. Ách! Các tông đều ra lệnh, bất kỳ ai cũng không được quấy rầy sinh thái nơi này. Bất cứ chuyện gì Bất luận là biến hóa gì cũng không được phép quấy rầy. Chúng ta chỉ là những tiên nhân thủ vệ nơi này. Nhiệm vụ của chúng ta không phải là quấy rầy bên trong. Mà đề phòng bất cứ người nào từ bên ngoài đến đây phá hoại. Ý của ngươi là, ngày đó ta đánh thiếu niên kia là đánh nhầm sao? Lão già áo bào đỏ câu mày nói. Lão già áo bào trắng gật đầu nói. Nghiêm khắc mà nói, ngươi thật sự đã làm sai. Người nơi này, đều có quỷ tích cuộc sống của mình. Cho dù bọn họ tới bái sư, chúng ta né tránh là được, ngàn vạn không thể nhúng tay vào. Lão già áo bào đỏ nhếu nhếu mày, cuối cùng không phản bác nữa. Tuy rằng hành tung của Diêm Xuyên bị hai tiên nhân phát hiện, nhưng hai tiên nhân này không đi ngăn cản. Trên đường đi gặp phải rất nhiều giả thú, nhưng Diêm Xuyên không phải là tiểu tử vắt mũi chưa sạch trước khi hắn bám thân nữa. Hắn chỉ cần dùng chút thủ đoạn đã có thể khiến yêu thú thi nhau rời đi. Ồ! Hai tiên nhân mặc đạo vào một đỏ một trắng kinh ngạc nhìn Diêm Xuyên từ phía xa. Đoạn đường này, lợn rừng, hùng, hổ... Báo chó sói lại bị một thiếu niên chưa từng tu luyện đuổi chạy Thậm chí hắn dùng mang lực yếu ớt của phạm nhân Đã có thể giết chết một con báo gấm Hơn nữa trên đường đi cực kỳ thông thuận Hai tiên nhân kinh ngạc nhìn cảnh tượng này Đồng thời bọn họ càng lúc càng quan tâm đối với thiếu niên này hơn Diêm xuyên một đường đi về phía cây đại thụ Trải qua 3 tháng, hắn mới đến dưới chân cây đại thụ. Đại thụ che kín vào trời. Đứng dưới cây đại thụ, mình giống như một con kiến. Cây đại thụ trước mặt con người giống như một ngọn núi lớn. Nhưng dường như ngọn núi lớn này lại có vẻ đang khô héo. Diêm xuyên lặng lặng đứng ở dưới cây đại thụ, vẻ mặt đầy phức tạp. Bởi vì... Diêm Xuyên cảm nhận được một cảm giác quen thuộc từ bên trên cây đại thụ Dường như trong sâu thăm có một âm thanh bảo mình mình đưa tay ra tiếp xúc với nó Loại cảm giác này rất hòa thuận, thậm chí rất vui vẻ Sắc mặt Diêm Xuyên phức tạp. Hắn suy nghĩ một hồi lâu, rốt cuộc dũi tay ra, muốn xoa xoa len cây đại thụ Ngươi làm gì vậy? Đột nhiên một tiếng gầm từ phía sau vang lên. Thân hình Diêm Xuyên dừng lại. Hắn quay đầu lại, nhìn thấy phía sau hai lão già một người mặc y phục màu đỏ một người mặc y phục màu trắng. Lão già mặc đạo bào màu trắng thần sắc nghi hoạt. Lão già mặc đạo bào màu đỏ trên mặt lón lên một tiên giận dữ. Tiên nhân sao? Diêm Xuyên hiếu kỳ nói. Tiểu tử không được phép đụng vào thế giới thụ này. Ngươi không biết hay sao sao? Lão già mặc đạo bào màu đỏ già lạnh lùng nói. Tại sao không được? Diêm xuyên trầm giọng nói. Ngươi đừng quan tâm tại sao? Dù sao đi nữa vẫn là không được phép. Bất cứ người nào cho dù là chúng ta cũng không được phép đụng vào thế giới thụ. Đây là quy củ trong toàn thiên hạ. Bằng không nếu như thế giới thụ chết, ngươi chết muôn lần cũng khó đền hết tội. Lão già mặc đạo bào màu đỏ lạnh lùng nói. Chết muôn lần cũng khó hết tội. Tất nhiên Diêm Xuyên không tin. Vừa nãy thế giới thụ này cho mình cảm giác cực kỳ thân thiết. Diêm Xuyên nhìn về phía lão giả mặc áo bào trắng. Lão già mặc áo bào trắng khẽ mỉm cười nói Không sai tiểu tử thế giới thụ là chí bảo được toàn thiên hạ cùng bảo hộ Bất kỳ ai cũng không được đụng vào Chúng ta ở đây chính là để chăm sóc cho thế giới thụ Nhưng đây là thế giới thụ bảo ta chạm vào mà Diêm xuyên trầm giọng nói Cái gì? Lão già mặc áo bào đỏ nhất thời cả kinh kêu lên Lão già mặc áo bào trắng cũng kinh ngạc nhìn về phía diêm xuyên Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Ngươi có thể thông linh với thế giới thụ sao? Lão già mặc áo bào đỏ kêu lên sợ hãi Vô số tiên nhân đã từng thăm dọt Nhưng căn bản không có cách nào giao lưu được với thế giới thụ Cho dù bọn họ chuyển vận sức sống cho thế giới thụ, thế giới thụ cũng thờ ơ. Bọn họ hội tụ nguyên khí thiên địa, nhưng thế giới thụ càng lúc càng khô héo. Điều này khiến vô số tiên nhân rất buồn khổ. Thiếu niên trước mắt lại có thể thông linh với thế giới thụ sao? Nếu thật sự là như thế, thế giới thụ kia cần cái gì không phải có thể thông qua thiếu niên đưa cho nó là được sao? Không thể đụng vào sao? Vậy coi như thôi. Diêm xuyên thẳng nhiên nói. Đừng! Lão già áo bào đỏ nhất thời cười khổ nói. Tiểu tử, ngươi nói rõ ràng, đúng là thế giới thụ cho ngươi đụng vào sao. Lão già áo bào trắng ngưng trọng nói. Nó chỉ cho ta cảm ứng mà thôi. Diêm xuyên khẳng định gật đầu một cái. Hai tiên nhân liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng gật đầu nói. Vậy tiểu tử ngươi chạm xem nào? Diêm xuyên gật đầu nói. Trong lúc ta chạm vào thế giới thụ, không được để bất cứ người nào quấy rối. Ách! Hai tiên nhân ngạc nhiên. Ngược lại mình trở thành thủ vệ cho hắn sao? Diêm xuyên nói xong cũng không để ý tới hai người, đưa tay chạm vào thế giới thụ. Vù Trong nháy mắt khi hắn chạm đến thế giới thụ, Thế giới thụ đột nhiên bắt đầu lay động Dường như đang hưng phấn rung rảy vậy Áo áo Thế giới thụ điên cuồng chập trần Dường như đang rất hài lòng về một điều gì đó Vù Một năng lượng màu xanh đột nhiên tràn vào hồn phách diêm xuyên Âm âm âm Thế giới thụ lay động Đồng thời Điên cuồng lấy chất dinh dưỡng trong lòng đất. Xung quanh thế giới thủ vô số thực vật bỗng nhiên trở nên khô héo. Đại địa nhanh chóng bị sa mạc hóa. Vô tận sức sống bị lấy đi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Quận 6 chương 55 Liên Thần Vô Địch Hờ Oan Mạc Lan dần về phía xa 100 trượng Một ngàn trượng, một vạn trượng, chục vạn trượng. Hai tiên nhân nhìn cảnh tượng như vậy, đều cảm thấy mờ mịt chán ván. Đại địa đang bị sa mạc hóa. Nhiệm vụ của hai tiên nhân chính là bảo đảm môi trường sinh thái xung quanh không thay đổi. Nhưng bây giờ, môi trường sinh thái xung quanh còn không đổi sao? Nó đã bị sa mạc hóa đến mức biến thành sa mạc khô căng. Đây là thất trách nghiêm trọng thất trách. Tôn môn nhất định sẽ trách tội mình. Lão già áo bào đỏ đang muốn nổi giận, muốn đánh diêm xuyên, nhưng lão già áo bào trắng lại dùng một tay kéo hắn lại. Bởi vì lão già áo bào trắng phát hiện, giờ phút này thế giới thụ đang hồi phục sức sống. Những chỗ khô héo đã mọc ra chồi non. Trồi non! Thế giới thủ đang hồi phục sức sống Tiểu tử, ngươi làm rất chuyện Lão già áo bào đỏ gào lớn Đừng động vào hắn Thật tốt quá, thật tốt quá Thế giới thủ được cứu rồi Lão già áo bào đỏ hưng phấn kêu to Cái gì? Lão già áo bào đỏ cũng phản ứng lại Trong nháy mắt, giận dữ của lão già mặc áo bào đỏ biến mất. Trên mặt hắn lộ vẻ hương phấn. Thế giới thụ được cứu rồi. Lão già áo bào trắng kiếp động nói. Thế giới thụ đột nhiên lấy ra rất nhiều sức sống, nhanh chóng sinh trưởng, dao động. Bầu trời đột nhiên biến thành màu xanh. Ánh sáng màu xanh trùng thiên, dường như đang sung sướng, mừng như điên. Tại Tôn Môn ở gần thế giới thụ, vô số tu giả chật thấy ánh sáng màu xanh trùng thiên. Rất nhiều tu giả vội vàng lao về phía thế giới thụ. Thế giới thụ có biến tác động với tâm thần của hàng ngàn hàng tỷ. Một năng lượng màu xanh tràn vào hồn phách Diêm Xuyên. Diêm Xuyên kinh ngạc nhìn cảnh tượng như vậy Diêm Xuyên lại có thể cảm nhận được tâm tình của thế giới thụ. Bác thụ Trước đây ngươi tuyệt thực sao Diêm xuyên kinh ngạc cảm nhận sự thật hoang đường này Cây cũng tuyệt thực Cái cây này thực sự có cá tính Hồn phách của ta Bởi vì hồn phách của ta nên ngươi bỏ qua tuyệt thực Ngươi vui mừng, ngươi hưng phấn Lẽ nào hồn phách của ta có liên quan đến bác thụ sao Diêm Xuyên nhớ mày suy tư. Diêm Xuyên đón nhận năng lượng màu xanh một hồi mới ngừng. Bởi vì Diêm Xuyên hiểu rõ, nếu đón nhận nhiều hơn nữa, mình sẽ căng nước mất. Buông bàn tay ra, thái độ của Diêm Xuyên phức tạp nhìn bách thụ trước mắt. Tiểu! Tiểu tử! Lão già tiên nhân mặc áo vào màu đỏ lúc trước kinh ngạc nói. Diêm Xuyên lại nhìn xung quanh. Đại địa bị sa mạc hóa, nhưng cành lá trên thế giới thụ lại bỗng nhiên tươi tốt hơn rất nhiều. Hai tiên nhân trợn trường mắt nhìn mình. Diêm Xuyên hiểu rõ, động tĩnh lớn như vậy, khẳng định một hồi nữa sẽ có rất nhiều cường giả đến đây. Hai vị, vừa nãy thế giới thụ cho ta một chút tin tức. Tuy ta không rõ, nhưng vẫn báo cho hai vị biết. Diêm Xuyên nói. Ừ, ừ hai người kinh ngạc nói. Thế giới thủ tặng tin tức sao? Hai vị có biết liên thần không? Diêm xuyên trầm giọng nói. Liên thần. Lão già áo bào đỏ nhất thời cả kinh kêu lên. Sao? Diêm xuyên cảm thấy bất ngờ. Người trước mơ A.T.T. biết liên thần. Vậy thì tốt quá. Khó trách. Khó trát Lão già mặc áo bào trắng gật đầu một cái Liên thần là ai Diêm xuyên lại hỏi Hai người có chút khổ sở nói Nói ngươi cũng không hiểu Tuy nhiên ngươi hỏi ta sẽ nói cho ngươi biết Liên thần hắn là một ác va mạnh mẽ nhất Ác va cường đại nhất Thương thiên đã chết thiên đạo sụt đổ Tuy rằng hắn không tự mình động thủ, nhưng cái chết của thương thiên hoàn toàn là do một tay hắn gây ra. Thiên đạo sụp đổ cũng do một tay hắn tạo thành. Hắn là bất tử. Liên thần. Rết chết thương thiên. Thiên đạo sụp đổ. Diêm xuyên há hốt mồm ngạc nhiên. Ban đầu hắn cho là liên thần chỉ là một tiên nhân cường đại trên tiên giới. Nhưng không ngờ hắn lại là một tiên nhân trâu bọt có thể vết chết thương thiên sao? Có thể khiến sụp đổ thiên đạo sao? Hai tiên nhân lại trịnh trọng gật đầu một cái. Diêm xuyên. Mão nhật đạo quân nhận được sự giúp đỡ của liên thần. Vậy mình làm sao đấu được với hắn? Liên thần so với nữ thần chỉ trần thì thế nào? Diêm xuyên lại hỏi. Tại thượng cổ, mặc dù nữ thần chỉ trần là cường giả hiếm có trong thiên hạ này, nhưng so với liên thần vẫn còn kém xa. Liên thần Hắn không phải là người Thiên địa này của chúng ta thiếu một chút, còn thiếu một chút đã bị hắn hủy diệt. Năm đó thế giới thủ cũng gặp phải độc thủ của hắn. Chẳng trách thế giới thủ đối với liên thần nhớ mãi không quên. Lão giả áo vào trắng cười khổ nói, thiên hạ này còn người nào có thể chống lại liên thần không? Diêm xuyên chờ mong nói, không có. Trừ phi thiên hạ có thể sinh ra một người siêu phạm, sinh ra một người trường sinh bất tử giống như hắn. Bằng không, nếu hắn có thể đến đây, giới này của chúng ta sẽ bị hắn tiêu diệt sạc. Lão già áo bào trắng cười khổ nói. Diêm xuyên. Tình huống gì vậy? Liên thần này kinh khủng như vậy sao? Vậy vì sao, liên thần còn chưa tới? Diêm xuyên hiếu kỳ nói. Hai tiên nhân nhìn nhau một cái lắc đầu nói. Cái này, chúng ta cũng không rõ lắm. Ách! Diêm xuyên hơi kinh ngạc. Chúng ta chỉ biết những điều này. Đại kiếp nạn thượng cổ, thương thiên chết thiên đạo sụp đổ chính là do một tay liên thần gây ra. Hiện tại không có tin tức gì của liên thần, chúng ta cũng không hiểu vì sao. Lão già mặc áo bào trắng lắc đầu nói. Diêm xuyên. Đúng rồi. Ngươi có biết thế giới thụ xảy ra chuyện gì không? Hai người lập tức truy hỏi Diêm Xuyên. Thế giới thụ. Sau này các ngươi không cần lo lắng nữa. Cứ dành cho nó đầy đủ sức sống. Nó có thể hấp thụ. Còn có ta, thế giới thụ sẽ cho ta tin tức. Có thể sẽ xóa đi một đoạn trí nhớ của ta. Nếu như sau này hai vị rảnh rỗi trong non ta một chút đi. Diêm Xuyên thở dài nói. Trong lúc đang nói chuyện Thân thể diêm xuyên rung lên Hồn phát rời thể Dùng mộng nhập thiên cơ đại pháp Nhanh chóng rời đi Biến mất về phía xa Người thiếu niên bị diêm xuyên bám vào Lại giật mình một cái Tiếp theo ánh mắt hắn trở nên chết lặng Tiểu tử, ngươi không sao chứ Lão dạ áo đỏ kêu lên Thiếu niên chậm rãi hồi phục thần trí. Hắn vừa mở mắt nhất thời thấy được hai tiên nhân. Tiên nhân. Ngươi là tiên nhân, ngươi chịu nhận ta làm đồ để sao? Thật tốt quá ta dập đầu trước sư tôn. Thiếu niên lập tức quỳ xuống đất. Bóp, bóp, bóp. Hồng bào tiên nhân. Áo bào trắng tiên nhân. Hai tiên nhân há hốt mộm hóa đá. Thiếu niên này đã bị thế giới thụ xóa trí nhớ sao? Nhanh như vậy sao? Vèo! Một đạo bạch quan từ phía xa hạ xuống trước mặt mọi người. Đó là một nam tử tóc vàng. Đồ nhi, vừa nãy xảy ra chuyện gì vậy? Nam tử tóc vàng vội vàng nói. Không biết. Hai tiên nhân mờ mịch nói. Cái gì? Là hắn. Là thiếu niên này. Tiên nhân mặc đạo bào màu đỏ lập tức nói. Thiếu niên này. Hắn làm cái gì? Không biết. Hai tiên nhân lại hỏi. Nam tử tóc vàng cảm thấy phiền muộn. Sao hai đệ tử này lại trở thành chán phán như vậy? Hai tiên nhân cũng không biết phải nói gì. Tất cả diễn ra quá nhanh. Bọn họ biết phải giải thích thế nào đây? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif Quận 6 chương 56 Vũ trụ trong lòng bàn tay M. U. Vinh. Quy. Quy. Ơ. Năm sau Thánh Địa Đại Chiêu Đại Chiêu Điện Phụ thân Tu Vi của Hài Nhi là Hạ Hư Cảnh Dù hài nhi làm thế nào cũng không tiến lên được Hay là phụ thân dùng vạn diệu yêu liên giúp hài nhi một chút đi Dương chí cử kêu lên Mão nhật đạo quân nhìn dương chí cử Hai mắt hiếp lại Tiếp theo hắn lắc đầu nói Không được, ngươi muốn thiên tài đệ bảo gì Ta cũng tìm cho ngươi Nhưng riêng vạn diệu yêu liên Ngươi nhất quyết không thể đụng vào Lẽ nào ngươi muốn giống như những người khác? Dương Chí Cửu nhất thời biến sắc nói Hà Nhi không muốn biến thành con rối giống như bọn họ, không có suy nghĩ của mình Nhưng, phụ thân, không phải phụ thân cũng không có chuyện gì sao? Bởi vì ta chấp trưởng phạm diệu yêu liên Mão Nhật Đạo Quân trầm giọng nói Nghe thấy Mão Nhật Đạo Quân nói vậy Dương Chí Cửu lập tức ủ rũ. Nhìn thấy Dương Chí Cửu ủ rũ như vậy trong mắt Mạo Nhật Đạo Quân lón ra một tia thoải mãn. Dương Chí Cửu rời đi, Mạo Nhật Đạo Quân nhìn theo bóng lưng của Dương Chí Cửu, hai mắt hắn dần dần nheo lại. Thân thể của Chí Cửu ám hợp với số lượng Thái Dương. Chỉ cần đợi vừa đến 361 năm là có thể thông với Thái Dương lực. Nhanh thôi 361 năm Sẽ nhanh đến thôi Mão Nhật Đạo quân lộ ra một nụ cười lạnh lùm Dương Chí Cửu rời khỏi Đại Chiêu Điện Nhưng rất nhanh Dương Chí Cửu lại trở lại Lần này hắn còn dẫn theo một đệ tử Đại Chiêu Thánh Điện Thánh Chủ không xong rồi Người đến kêu lên Sao vậy? Mão nhật đạo quân trầm giọng nói, Thánh chủ, đế triều đại trăng binh phạt các tôn. Đệ tử vừa nhận được tin tức, Lại có hai trung vị tôn môn bị đế triều đại trăng. Một trung vị tôn môn lựa chọn thần phụ. Người đến lo lắng nói, Lại ba tôn môn nữa, Lại là ba tôn môn. Phụ thân tốc độ của đại trăng này quá nhanh, Đông thần châu cộng cộng mới có bao nhiêu tôn môn Lẽ nào thật sự đại trăng thật sự nhất thống đông thần châu Dương chiếc cử cả kinh kêu lên Phụ thân Đông thần châu chỉ còn dư lại thánh địa đại chiêu Thư viện cự lột Đế triều đại trăng và sáu trung vị tôn môn Đại trăng không ngừng binh phạt Liệu nó có thể thăng cấp thiên triều hay không Dương Chiến Cửu lo lắng nói, Phụ thân còn nhớ tin tức ba tháng trước sao? Thời điểm Đại Ngạc Thiên Triều tại Nam Thần Châu, Binh Phạt Nam Thần Châu, Gặp được một Tôn Môn Động U, Tôn Cổ Xưa. Ban đầu vốn chỉ cho rằng đó là một trung vị Tôn Môn mà thôi. Cũng không nghĩ Động U, Tôn còn cất giấu một vị tiên nhân. Động U, Tiên Nhân Động U Tiên Nhân xông vào Đại Ngạc Thiên Triều, nhưng lại bị cái U Vương lấy tư thế Đại Ngạc Thiên Triều, nghiền nát. Dương Chiếp Cửu nhớ lại nói. Đó là Tiên Nhân. Phụ thân, một khi Đại Trăng thăng cấp Thiên Triều, có thể cũng giống như vậy hay không? Có thể chống cự Tiên Nhân không? Vậy chúng ta cũng không làm gì được hắn nữa. Dương Chiếp Cửu lo lắng nói. Thiên triều Hai mắt bảo nhật đạo quân thoáng nheo lại Phụ thân phải giết chết diêm xuyên từ trong trướng nước Phụ thân hiện tại người giết diêm xuyên dễ như trở bàn tay Tiêu diệt đại trăng cũng dễ như trở bàn tay Không thể để cho hắn lớn mạnh hơn nữa Mặt dương chí cử lộ vẻ giữ tận nói Trong mắt bảo nhật đạo quân lón ra một tia khó xử. Mình mượn lực của liên thần cho dù tiên nhân cũng có thể giết chết càng không sợ thiên triều của Diêm Xuyên. Nhưng mượn tài lực kia bản thân sẽ phải chịu tổn thương nhất định. Mượn càng nhiều tổn thương càng lớn. Phụ thân hiện tại khí vận đại trăng đã đạt đến một mức độ khủng bố. Một khi hoàn thành thăng cấp, lúc đó đã quá muộn. Dương chiếc cử tiếp tục đầu độc nói. Bảo nhật đạo quân nhẹ nhàng đứng dậy, gật đầu nói. Không sai, hiện tại phụ thân giết chết đại trăng dễ như trở bàn tay. Đúng, đúng. Phụ thân tiêu diệt Diêm Xuyên. Không tốt nhất là phế bỏ tu vi của Diêm Xuyên, giao hắn cho Hà Nhi. Để Hài Nhi chơi đùa với hắn cho đã nghiền Mắt Dương Chí Cử hiện ra hung quang nói Mão Nhật Đạo Quân lại nhìn về phía Dương Chí Cử Hai mắt hiếp lại nói Được chờ ta tự Yến Kinh trở về Chắc hẳn thời gian cũng không chênh lệch nhiều nữa Thời gian Thời gian nào Dương Chí Cử mờ mịt nói Ngươi an tâm ở lại thánh địa đại chiêu, không nên giống như lần trước trở thành sự trói buộc đối với ta. Ta để lại 300 thượng hư cảnh. Ngươi chờ ta trở lại. Mão Nhật Đạo Quân trầm giọng nói. Ba trăm thượng hư cảnh. Phụ thân, người yên tâm. Mặc dù 300 người này là con rối, nhưng thực lực của bọn họ cũng đủ cường đại. Chỉ là phụ thân quá cẩn thận. Bằng không, dùng bọn họ quét ngang thiên hạ cũng đã đủ rồi. Kinh chiếu năm đó cũng không thể so sánh với phụ thân. Khi nàng còn ở Đại Chiêu mới có bao nhiêu thế lực chứ? Dương Chiếu Cửu thổi phòng nói. Tuy rằng Mão Nhật Đạo quân không dám quỡ trách kinh chiếu. Nhưng nghe Dương Chiếu Cửu nói như vậy. Trong lòng vẫn cảm thấy vô cùng thoải mái. Sau khi lưu lại 300 con rối bảo hộ dương chiếc cửu Mão Nhật Đạo quân dẫn theo 200 con rối bay vút lên trời. Tiến về phía Yến Kinh. Tiên giới. Hồn Phách Diêm xuyên ở khu vực gần thế giới thụ. Sau khi rời khỏi thân thể, liền nhanh chóng rời khỏi. Hắn lợi dụng mộng nhập thiên cơ đại Pháp đến một sơn cốt cực kỳ bí mật. Hắn không trở lại Hàm Dương Cung bởi vì một khi trở lại tất cả các hồn phách khác cũng đồng thời trở lại. Diêm Xuyên vẫn hy vọng các hồn phách khác tiếp góp mệnh cách lực. Trong sơn cốt hồn phách của Diêm Xuyên ngồi khoanh chân, đang luyện hóa năng lượng màu xanh do thế giới thụ đưa cho mình năng lượng này lại chuyên môn tẩm bổ hồn phát. hơn nữa còn đồng căng đồng nguyên với ta. Thậm chí hồn phách của diêm xuyên kinh ngạc nhìn vào lòng bàn tay xung quanh hồn phát ló lên rất nhiều quan điểm, giống như những vì sao vận quanh diêm xuyên. Chu thiên tinh thần công. Nhưng giờ phút này vô số quan điểm lại đang không ngừng ném lại, Từ quay xung quanh thân thể Diêm Xuyên. Chậm rãi nén đến trong lòng bàn tay hắn. Lòng bàn tay phải của Diêm Xuyên có vô số tinh điểm vận quanh, giống như hắn đang nắm giữ một tinh hệ. Tinh điểm vận quanh trong lòng bàn tay cực kỳ huyền ảo. Vũ trụ trong lòng bàn tay. Rốt cuộc đã luyện thành công sao? Năm đó trong mộng xuất hiện hai công pháp. Một là mộng nhập thiên cơ đại Pháp. Còn một nửa chính là vũ trụ trong lòng bàn tay. Tuy rằng hiện tại trong lòng bàn tay chỉ có một tinh hệ. Nhưng so với chu thiên tinh thần công vẫn mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Hồn phát Diêm xuyên cảm thán nhìn tinh hệ lòng bàn tay. Thế giới thụ. Bá Thụ: Cuối cùng sẽ có một ngày ta trở lại, Trong mắt diêm xuyên ló lên một tia kiên định. Tây thần châu, thư viện khổng lỗ Một núi nhỏ trong thư viện khổng lỗ Khổng đạo khâu nhìn vào sâu trong sơn động cung kính đứng chờ. Lão tổ tung, đạo khâu nghe không nhầm. Ngày ấy bảo nhật đạo quân đã thật sự kêu lên hai chữ liên thần. Khổng đạo khâu trịnh trọng nói. Liên thần. Bên trong thung lũng truyền đến một tiếng gầm thét uy nghiêm. Vâng, Đạo Khâu tuyệt đối không nghe lầm. Đạo Khâu đã từng nghe Lão Tổ Tôn thuận miệng đề cập tới nhân vật này. Cho nên khi Đạo Khâu định cùng với chiến đấu một trận, nghe thấy vậy lập tức tách ra, không tiếp tục dây dư với hắn nữa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Quận 6 chương 57 có thể không lợi hại sao? Ca! Hổng đạo khâu gật đầu một cái. Liên thần lại xuất thế. Hắn vào thế giới này. Giọng nói trong sơn cốt truyền ra có chút kinh ngạc. Đây cũng là lần đầu tiên khổng đạo khâu nghe được giọng lão tổ Tôn lộ vẻ kinh ngạc như vậy. Lão tổ tung, liên thần này rất mạnh sao? Khổng đạo khâu kinh ngạc nói Mạnh đâu chỉ có mạnh Trong sơn cốt truyền đến một tiếng cười khổ Khổng đạo khâu há hút mồm ngạc nhiên Đây là lần đầu tiên khổng đạo khâu nghe được giọng điệu lão tổ tôm lộ vẽ ủ rũ như vậy Cũng may liên thần chỉ mới tạo thành một tiên liên hệ mà thôi Tuy rằng những con rối do mạo nhật đạo quân đầu độc có uy lực lớn, nhưng vẫn trong phạm vi có thể khống chế được. Trong sơn cốt truyền ra, khổng đạo khâu bất ngờ nhìn vào trong sơn cốt. Đạo khâu, lão tổ tôm kêu lên. Đạo khâu có mặt, truyền tin tức về thánh điện thần tôn Thiên cỡ Tôn đại ngạc thiên triệu. Thư viện cự lột, độc cô thế gia và những tôn môn có liên quan với tiên giới. Bọn họ đều hiểu rõ sự khủng bố của liên thần. Sau đó, hợp lực vây quét mảo nhật đạo quân, hủy diệt hoàn toàn vạn diệu yêu liên. Lão tổ tôn trịnh trọng nói, khổng đạo thâu há mồm ngạc nhiên. Ý tứ của Lão Tổ Tông là tập hợp lực lượng trong toàn thiên hạc đi tiêu diệt Mão Nhật Đạo quân sao? Điều này có thể quá khoa trương hay không? Mão Nhật Đạo quân mạnh như vậy sao? Khổng Đạo Khâu Kinh ngạc nói Không phải Mão Nhật Đạo quân mạnh Hắn tính là thứ gì? Chủ yếu vẫn tên Liên Thần kia con rối Liên Thần bất diệt Nếu như các ngươi tay trắng trở về ta sẽ truyền tin tức về tiên giới. Đến lúc đó chắc chắn phản tiên sẽ xuất hiện tại giới này. Lão tổ tôm khe khẽ thở dài nói. Khổng đạo khâu há hốt mồm ngạc nhiên một hồi cuối cùng thận trọng gật đầu nói. Vâng. Sau khi khổng đạo khâu an bài xuống tin tức nhanh chóng truyền tới khắp thiên hạ. Nam thần châu kết. Đại ngạc thiên triệu Trước mặt cái u vương là một lá thư Cái ưu vương mở lá thư ra Xem qua một hồi Liên thần Cái ưu vương nhất thời kêu lên một tiếng sợ hãi Trung thần châu Thánh điện thần tôm Trước mặt mộng tam sinh cũng là một người đưa thư Sau khi mộng tam sinh mở lá thư ra Xem tỉ mỉ một hồi Dần, dần mộng tam sinh trở nên ngưng trọng. Liên thần. Sao có thể là liên thần được? Trở lại nói cho khổng đạo khâu biết thánh địa thần tôn sẽ đến. Mộng tam sinh gầm thét nói. Vâng. Đông thần châu, thư viện cự lột. Mạnh lăng thiên nhìn lá thư do khổng đạo khâu sai người đưa tới, nhất thời cảm thấy không rõ. Đứng bên cạnh mạnh lăng thiên lại một lão già áo bào trắng khác. Lão già áo bào trắng tiếp nhận lá thư do mạnh lăng thiên đưa tới. Lúc đầu hắn cảm thấy hiếu kỳ, dần dần vẻ mặt cũng trở nên ngưng trọng. Sắp xảy ra chuyện lớn. Vạn diệu yêu liên lại có thể là một quân cờ do liên thần mai phục sao? Lão già áo bào trắng kia thay đổi sắc mặt. Bác Thần Châu, Thiên Cơ Tôn Vân Tâm đang bàn với quý về chuyện gì đó Từ khi lựa chọn Quyết Vân Tâm liền toàn tâm toàn ý mưu tính cho Quyết Lúc này, một lão già dẫn theo một nho sinh vào điện Sư đệ, sao sư đệ lại tới đây? Vân Tâm nghi ngờ nói Sư Huynh, đây là người đưa thư của khổng đạo khâu Khổng đạo Châu đưa thư tới. Ngày ấy chúng ta lại không chú ý. Hiểm họa để lâu sẽ thành đại họa. Lão già kia ai tháng nói. Vân tâm tiếp nhận lá thư. Xem đi xem lại một hồi. Sắc mặt vân tâm liền đại biến. Quyết cũng cầm lấy nhìn một lần. Thế nào? Quyết hiếu kỳ nói. Liên thần. Sao lại có thể là liên thần Ngươi đi bẩm báo với khổng đạo khâu Thiên cơ tôn nhất định sẽ tham dự Vân tâm trịnh trọng nói Vâng, Nho sinh kia gật đầu một cái lập tức rút lui Liên thần Đó là người nào vậy Sao lại có thể khiến ngươi biến sắc như vậy Quyết ngưng trọng nói Liên thần không đi Thiên địa không yên Vân Tâm cười khổ nói Ý của các ngươi là cùng nhau đi tới thánh địa đại chiêu Giết chết con rối mạo nhật đạo quân của liên thần kia Quyết Hiếu Kỳ nói Giết chết Bệ hạ không nên nói như vậy Có thể đánh đổi sự chú ý của hắn đã là may mắn lắm rồi Hắn không thể bị giết chết Hắn trường sinh bất tử Hắn vô địch thiên hạ Tại tiên giới hắn cũng là vô địch thiên hạ Vân tâm cười khổ nói Tại tiên giới cũng là vô địch thiên hạ sao Sao có thể có loại người như vậy được Quyết kinh ngạc nói Thương thiên chính là do hắn rết chết Thiên đạo chính vì hắn mà sụp đổ Người nói hắn có thể không lợi hại sao Vân tâm cười khổ nói Quyết Giống như Diêm Xuyên Quyết có chút bối rối Nhân vật đã giết chết thương thiên Đây đâu chỉ là nghịch thiên Quả thực chính là diệt thiên Thiên hạ quần hùng nghe tin lập tức hành động Mà giờ phút này Mão Nhật Đạo quân đã dẫn theo 200 con rối chạy tới bên dưới thành Yến Kinh Mọi người hạ xuống một đỉnh núi 200 con rối đó chính là 200 thượng hư cảnh. Thực lực của Mão Nhật Đạo quân tác động tới cường hùng trong toàn thiên hạ. Tự nhiên thực lực của hắn lại càng ngập trời. Giờ phút này, Mão Nhật Đạo quân dẫn theo một đám con rối, mang theo sát khí nhìn về phía Yến Kinh. Mão Nhật Đạo quân dẫn theo 200 con rối lạnh lùng nhìn Yến Kinh. Tuy rằng những con rối này không có nhiều ý thức tự chủ, nhưng thực lực tất cả bọn họ đều là thượng hư cảnh nhất trọng. Nếu như Đại Trăng chỉ là một trung vị công môn bình thường, giờ phút này chắc chắn sẽ có kết cục như ngưng thấy cung năm đó. Không xuất hiện khả năng thứ hai. Mạo Nhật đạo quân hạ xuống một đỉnh núi ánh mắt đang đảo qua Yến Kinh. Diêm xuyên đi ra. Mão nhật đạo quân quát to một tiếng Âm Mơ thanh giống như cự lôi Đột nhiên truyền khắp yến kinh